Chuyện phát online biến phí trên kênh Youtube Nghe kể Chuyện Ma Đêm Khuya Và website chuyệnmasởbãi.com Vui lòng không riếp khi chưa có sự đồng ý Trong sàn nhảy của câu lạc bộ Lập tức trở nên hỗn loạn Nam nữ đang nhảy dưới ánh đèn nhấp nháy kia Đều bị nhân viên bang hội ngã vào Mà hoảng sợ, bối rối né tránh Trong khu nghỉ người ở hành lang, một đám thành viên bang hội lao ra, trong tay cầm đao kiếm sáng loáng, hùng thần ác sát. Nhưng mà, khi bọn họ thấy rõ, người tới đá quán lại đều sửng sốt. Kẻ to gan lớn mật, dào đến đập phá tại địa bàn an thân hội, hóa ra là một cô gái, thoạt nhìn, nhu nhược, điềm đạm, dịu dàng, ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Phàm những người có ý đồ bắt cô, Tất cả đứt gân, gãy xương, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Cô chỉ mới vào được một lúc, trên mặt đất liền có một đám khoảng 30 người nằm ngổn ngang. Gặp tình huống này, nhân viên bang hội tất nhiên sẽ không coi hạ thược chỉ là một cô gái bình thường mà đối đãi đều đồng loạt vung đao sông lên. Những đao kiếm này cũng không hề giống với cảnh hỗn chiến trên đường phố ấy trong phim điện ảnh truyền hình mấy tên côn đồ cầm theo đao kiếm dài ngắn loại không giống nhau người của an thân hội đều được trang bị thống nhất một loại đao kiếm mỗi người trong tay cầm đao dài khoảng 1 thước lưỡi sắc bén một đao này mà chém xuống máu thịt bay tứ tung đứt tay đứt chân tuyệt đối rõ ràng vốn có người muốn bỏ ra bên ngoài lúc này thấy rõ tình hình Ai còn dám động Tất cả đều sợ nếu ra ngoài Bị chém trúng Vì thế đều trốn vào góc phòng Có vài cô gái tự ôm lấy mắt mình Không dám nhìn Chỉ sợ gặp cảnh quá mức máu me Nhưng cũng có người lá gan lớn một chút Nhìn theo kẽ tay Xem tình hình bên ngoài Nhưng lại không nhìn thấy Cảnh máu me giống như trong tưởng tượng Chỉ thấy cô gái kia Đứng ở giữa vòng tròn 450 người đàn ông ra tay mau, ngoan chuẩn Mà góc độ cực kỳ xảo quyệt Cổ tay, khủyểu tay Dưới nách, đầu gối Tất cả đều là những nơi Không dễ phòng bị Mỗi lần ra tay Trường đao rơi xuống đất len kèng Đổ dạp thành một đống trên mặt đất Nhưng hình như Cô gái này không thích thấy máu Đoạt được đao Chỉ dùng sống đao đánh người Nhưng chỉ cần sống đao hạ xuống Nhớ định có thể nghe thấy Tiếng xương cốt bị vỡ Khiến người nghe lạnh gáy Người té trên mặt đất Không ai có thể đứng dậy được Trong trường hợp hỗn loạn này Tại quầy ba đối diện với sàn nhảy Có người đàn ông ngồi đó im lặng uống rượu Người đàn ông này ước chừng 25-26 tuổi Mặc một bộ quần áo thường phục màu đen Ông tay áo hơi hơi sắn lên Trong tay cầm một ly rượu màu đỏ Trên lòng màu đỏ song sánh Dưới ánh đèn neon Mang một màu sắc mê hoặc Chiếu vào cổ áo hình chữ V Hơi để lộ đường cơ ngực của hắn Cực khiến người nhìn mơ màng Khi hạ thược vừa tiến vào Ánh mắt người đàn ông này Rơi trên người cô một phút Sau đó Lời bình tĩnh không gợn sóng rời đi Tiếp tục uống rượu của mình Chân lỏng trong ly chiếu lên đôi môi mày Như kiếm phong của hắn Đôi mắt đen như đêm lạnh Một khuôn mặt khiến người phụ nữ gần như điên cuồng Trên mặt lại chỉ viết Năm chữ Người lạ chớ tới gần Hắn chỉ uống rượu của mình Coi như tiếng kêu thảm thiết Đánh nhau thét trói tai Quát mắng cùng tiếng xương cốt vỡ vụn xung quanh Tất cả đều không liên quan gì tới hắn Thay vì nói không liên quan tới hắn Chỉ bằng nó nó không ở trong thế giới của hắn Đó là một loại khí thế lạnh lùng Đến mức tận cùng Giống như trong thế giới của hắn Chỉ có ly rượu kia vậy Bên ngoài Dù cho trời sập đất sụp Cũng không có trong mắt hắn Người đàn ông này Không hề phù hợp với trường hợp hiện tại Tất nhiên sớm khiến cho hạ thược chú ý Trên tay cô vừa động Chuẩn sát đánh vào tên côn đồ Đang nhào về phía mình Vùng tay liền ném hắn Về phía người đàn ông kia Cô làm như vậy Tất nhiên không phải là gây khó dễ gì Mà là vì thử thôi Người này Thoạt nhìn bất thường Cô xem hắn có phải là người trong bang hội Hay không Nó không chừng Đây chính là lão đại dưới hác đạo tại Đông Thị Tên côn đồ kia đi lào đảo Cả người văng về phía quầy bà. Phanh một tiếng nổ. Phục vụ sinh tại quầy bà sợ tới mức. Ôm đầu ngồi xuống gầm quầy. Người đàn ông kia ngay cả động cũng không động. Mí mắt không hề chớp. Bên chân là kẻ vừa ngã đầu rơi máu chảy. Hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Hoàn toàn là bộ việc không liên quan đến mình. Hạ thược hơi nhíu mày. Bởi vì cô phát hiện Cờ bắp trên người đàn ông đó Không hề xuất hiện một chút căng cứng nào Cho thấy dáng vẻ thờ ơ này của hắn Không phải giả vờ Hắn là thực sự không quan tâm Mọi chuyện quanh mình Hơn nữa hắn cũng biết Tên lưu manh này sẽ không va vào người hắn đi Hạ thừa không khỏi cong cong khoái môi Điều này khiến cho một người Với luôn bình tĩnh lạnh nhạt như cô Đáy mắt không khỏi lộ ra Một chút hướng thú Tiếp theo Hiếm khi trong lòng lại nổi lên ý muốn chơi đùa. Cô đem toàn bộ nhân viên bang hội đang liều chết, xông tới một người, lại tiếp một người. Toàn bộ đều đánh phía người đàn ông kia. Cô thực muốn nhìn xem, rốt cuộc thì hắn có thể thờ ơ tới khi nào. Hạ thượng thấy người nào xông tới, lại đá về phía người đàn ông đó. Nhưng hiển nhiên, định lực của người đàn ông này nằm ngoài dự kiến của cô. Vì vậy nối tiếp trường hợp hỗn loạn trong đại sảnh liền xuất hiện một màn cực kỳ buồn cười Chỉ thấy trong đại sảnh Người người hò hét Tiếng kêu thảm thiết cứ không ngừng nổi lên Nhưng tất cả lại đều là dáng Về phía người đàn ông bên quỷ bà Dần dần đám côn đồ từng người Từng người bị đánh bay ra đấy Trồng cao theo ngọn núi nhỏ Dần dần đám người trốn ở góc khuất kia Sắc mặt chậm rãi trở nên quái dị Hai người này quen nhau à Chắc là có thủ oán ư Nếu không có thù gì Vậy tại sao cô gái này Lại đối xử với người đàn ông kia như vậy Nhìn người người đè lên nhau kia Sắp chôn luôn cả người đàn ông kia rồi Nhưng nếu như có thủ oán Lại nhìn không giống lắm Bởi vì trước khi cô gái này qua người đi Nhớ định sẽ đánh bay đao trong tay đối phương, sau đó mới đáng người qua. Điều này chứng tỏ không muốn gây thương tích cho người đàn ông kia. Rốt cuộc thì đây đang diễn cái gì vậy? Mọi người không hiểu nổi, Hạ Thược lại dần dần dừng tay, bởi vì trong khi ném người, cô thuận tiện quan sát biểu hiện của đám lưu manh này. Những người này đối với người đàn ông kia không hề biểu hiện dấu hiệu nào là quen biết. Nếu người đàn ông này là người của an thân hội Người như hắn Vậy chắc hẳn là nhân vật lớn Mà những tên côn đồ dưới hắn Cũng tất phải cung kính Ít nhất khi bị quăng mình đến hắn Quấy dày đến hắn Cũng sẽ biểu hiện ra dáng vẻ sợ hãi Nhưng mà biểu hiện những người này Hoàn toàn không giống như là quen biết với hắn Xem ra Hắn không phải là người cô muốn tìm Hạ Thược lướt mắt nhìn hắn ta thêm một lần, liền thu hồi ánh mắt. Nếu không phải là người mà cô muốn tìm, vậy cô cũng sẽ không quấy rối hắn nữa. Đêm nay còn chính sự cần phải làm, đổi làm bình thường. Có lẽ cô sẽ nhân lúc ít khi lại nổi lên hướng trí mà ở lại thêm một lúc. Nhưng tối nay cô sẽ không quên mình tới đây để làm gì. Cho nên Hạ Thược giải quyết tên cô đồ cuối cùng. Đang lao tới Lê nhanh chóng rời khỏi sàn nhảy Xông vào khu nghỉ ngơi tại hành lang Dọc đường đánh thẳng lên phía trên Trên lầu Lại thêm một nhóm khác lao tới Hạ thược không nói hai lời Đà bọn họ ngã xuống dưới lầu Cô không muốn lãng phí thời gian Hễ gặp phải kẻ địch Tất cả đều dùng một chiêu chế ngự Thần thủ sắc bén Biến mất khỏi tầm mắt của mọi người Cô lấy một địch nhiều Mỗi chỗ đi qua lại, để lại những tiếng kêu rên đau đớn. Cô lại không hề chú ý. Khi mình vừa đi đến cầu thang lên lầu, người đàn ông ngồi bên quầy ba, cuối cùng buông ly rượu. Chậm rãi quay đầu, nhìn cô một cái. Một cái liếc mắt này, thời gian khó được lâu như vậy. Cho tới tận khi bóng cô biến mất, hắn mới chậm rãi thu trở về. An thân hội. Bố trí không ít người cho câu lạc bộ, triệu thiên. Hạ Thược dọc theo đường đi đánh không ít. Ít nhất cuột ngã, một 200 người. Sòng bạc được bố trí tại tầng thứ 8 Khi Hạ Thược đánh sông vào đó, trên hành lang sông ra những người mặc tây trang màu đen. Những người này vừa nhìn qua liền biết, so với những tên côn đồ, tay chân kia có huấn luyện nghiêm trịnh hơn. tay mỗi người đều nhanh chóng đặt bên hông, Sau đó trong tay mỗi người Lại có hơn một cây súng lục Họng súng tối om Chỉ hướng Hạ Thược Người nào dám gây sự tại Triều Thiên Không muốn sống nữa à Hạ Thược làm người hai đời Vẫn là lần đầu tiên Mặt đối mặt với súng thật Nếu như đủ lần lúc trước Cô tất nhiên sẽ không biết Phải đối mặt như thế nào Nhưng hiện tại cô đúng là không sợ Mấy năm nay Cụ luyện tập công phu nội gia đã đến trình độ ám kinh Hơn nữa có có công phu dưỡng khí của huyền môn Cùng khống chế nguyên khí trong thiên địa Với khoảng cách gần như vậy Những người này muốn dùng súng ở trước mặt cô Quả thật có chút khó khăn Hạ thược mỉm cười Vẫn là dáng vẻ thanh nhà ấy Nhưng nụ cười kia lại chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh người Tôi chán ghét người khác chỉ súng vào mình Thu lại đi, nếu không tôi khiến các người cả đời này không cầm nổi súng nữa Đám người áo đen xông lại nghe thấy lời này Đầu tiên giận dữ, sau đó trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh hãi Từ khi gia nhập bang hội tới nay Ở trong giới xã hội đen chém giếp không ngừng Bọn họ đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu Nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện lạ như hôm nay Lúc này bọn họ đều nâng tay lên Dơ xuống lục Nhưng đừng nói là ngón tay không nhúc nhích được Mà ngay cả cánh tay Đều chết lặng như bằng Đây là chuyện gì chứ Tôi muốn gặp lão đại các người Để tôi đi gặp hắn Nếu không tôi không ngại đánh từng tầng để đi lên Hạ thược một cước Đá tên côn đồ đang nhào tới xuống cầu thang Quay đầu nói vậy Phàm là những nơi ăn chơi về đêm Luôn là những nơi có âm sát thích tụ tập chỉ cần dẫn động một chút đến trên thân thể người, không người nào có thể cử động được nữa. Đương nhiên, điều này trong mắt người thường đều là một phạm trù khó mà lý giải được. Cho dù là có người của xã hội đen ở trong mắt hạ thượng, chỉ là người thường mà thôi. Cô cười lạnh một tiếng, bổ sung nói: <cười> "Nhưng kẻ nhẫn của tôi chỉ có giới hạn, nếu như quả thật để tôi đánh từng tầng từng tầng lên, Không biết khi nào đánh tới tầng Mà tôi lại mất kiên nhẫn Không muốn đánh nữa Đến lúc đó tôi cũng sẽ không muốn gặp lão đại của các người nữa Nếu tôi không gặp hắn Tâm tình tôi không tốt Vậy thì kẻ không hay Chính là Triều Thiên các người Lời này của Hạ Thược không phải là giả Động tay động chân với câu lạc bộ Triều Thiên Khiến nơi đây biến thành tán tài tử cục Đối với cô mà nói Thực dễ dàng Từ sau khi trọng sinh, cô còn chưa trải qua loại chuyện này, nhưng cô cũng không ngại thử xem. Tầng thứ 8 sòng bạc của câu lạc bộ Triều Thiên nhất thời trở nên yên lặng, quỷ dị trong hỗn loạn. Trên cầu thang, đám côn đồ ngã trái ngã phải. Trong hành lang, lại là vài tên áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh, đang dơ súng nhưng lại không nhúc nhích được. Tất cả mọi người không thể tin nhìn cô. Tổng cảm thấy lời nói ngoan độc này có chút buồn cười. Trên địa bàn đông thị, bất kể ai dám nói ra câu này, tất cả bọn họ nhất định cười to, tên không biết tự lượng sức mình. Nhưng giờ phút này đây, lại không một ai cười nổi, bởi vì bọn họ bị cô gái trước mặt, chế chủ, không thể tranh nghị là chuyện thực. Rõ ràng là một trường hợp hỗn loạn, Giờ phút này lại có cảm giác yên tĩnh quỷ dị Mà loại hình ảnh yên tĩnh này Được camera bố trí trên hành lang thu hết vào Truyền vào một gian phòng khách trên tầng cao nhất Không lâu sau Rốt cuộc có một gã nhân viên giỏi giang Lạnh lùng tới truyền lời Vị tiểu thư này Đại ca chúng tôi có lời mời Hạ thược Bị đưa thẳng lên phòng trên tầng cao nhất Phòng khách được trang hoàng xa hoa khí phái. Vừa vào cửa, thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi phía sau bàn làm việc ở cửa sổ sát đất. Người đàn ông này có khuôn mặt tục tăng cương nghị. Vừa thấy liền biết đây là một con người rắn giỏi. Người này chỉ là người đứng đầu hắc đạo tại Đông Thị. Đường chủ phân đường, an thân hội, cao nghĩa đào. Đại ca, người đã tới. Người đàn ông có khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng kia dẫn hạ thược tới liền báo cáo một tiếng sau đó đóng cửa lại khoanh tay đứng thẳng đứng ở cạnh cửa vị trí hắn đứng vừa vặn chặn con đường ra ngoài của hạ thược hạ thược cũng không thèm lướt nhìn cô không chuyên chú nhìn cao nghĩa đào mà ánh mắt quét về phía bên cạnh hắn bên cạnh cao nghĩa đào Một ông già chừng 50 tuổi đứng thẳng. Bên mắt trái ông ta có vết sẹo sâu. Dường như đã làm bị thương ánh mắt. Cho nên mắt trái luôn híp lại. Thoạt nhìn thì có chút đáng sợ. Vóc người ông ta trung bình. Mặt có hồng quang. Ánh mắt sáng ngời hữu thần. Không giận mà uy. Vừa thấy hẳn là người có luyện công phu. Mà trong gian phòng tiếp khách này có có hai người đàn ông Ngồi trên sofa, đều là một thân tây trang màu đen, ánh mắt thì lạnh như băng. Hai người thấy Hạ Thược bước vào, ánh mắt nhìn cô tựa như nhìn người chết. Hạ Thược chỉ lướt bọn họ một cái, lấy biết trên người hai người này đeo không ít mạng người. Một thân sát khí, cũng không phải là đám ô hợp bên ngoài kia có thể so sánh. Hai người này chính là tạ hữu hộ pháp. Tại Tổng Bộ An Thân Hội Hách Chiến Hoa Thịnh Hai người này tới Đông Thị Chính là vì việc khánh thành phân đường mới Không ngờ lại gặp phải Hạ Thược Tới Đá Quán Hạ Thược Giữa cái nhìn chăm chăm mà lạnh lẽo Của hai người kia Vô cùng bình tĩnh mỉm cười Tự nhiên đi đến bên ghế sofa ngồi xuống Sau đó nhìn phía Cao Nghĩa Đào Những lời đầu tiên khi mở miệng Lại không kẻ nào có thể ngờ được Cao Lão Đại Gần đây trong nhà có việc động thổ Nếu Hạ Thược Đến Triệu Thiên gây sự can đảm cùng thân thủ của cô Mọi người ngồi trong phòng đều biết Cho nên Khi thấy cô bước vào phòng Lại tự nhiên như vậy Cũng không thấy kinh ngạc Dù sao những người trong phòng Đều là những người từng trải Nhưng cho dù như vậy Mấy người bọn họ đều bởi một câu hỏi của Hạ Thược mà ngẩn người Lời này nghe như thế nào cũng có vẻ không liên quan Cao Nghĩa Đào ngồi trước cửa sổ sát đất Ánh mắt rừng trên người Hạ Thược Cất dấu vui giận Lại khiến cho người ta có loại áp bách nặng nề Hạ Tiểu Thư Đêm nay cô tới Triều Thiên khiến nhiều huynh đệ chúng tôi bị thương như vậy Không phải chỉ là vì nói những lời này đấy chứ Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, cười có chút thâm mý. Cô cười tự nhiên là bởi sư ngô của Cao Nghĩa Đào đối với cô. Hạ Tiểu Thư Cô đánh từng tầng một tới trên này, cũng chưa đếm đến nửa giờ. Cao Nghĩa Đào ngồi nơi này có thể biết rõ thân phận cô. An thân hội không hổ là kẻ cầm quyền dưới hắc đạo phương Bắc. Mặc dù chỉ là một nơi nhỏ bé như Đông Thị, năng lực, lại vẫn như trước không hề nhỏ. Đây đúng là hạ thượng, vừa vào phòng cũng không đi thẳng vào vấn đề. Này, sự nghiệp cô vừa bắt đầu, một người chỉ ra 23 triệu ở Đông thị được cho là cao nhất. Nhưng đối với Hắc đạo nắm trong tay toàn bộ phương mắc còn so với thực lực tài chính tập đoàn quốc tế An thân dĩ nhiên cũng không có ưu thế gì. Muốn đàm phán với ta, đương nhiên phải có tư bản để đàm phán. Tối nay cô tới đây gây sự Nhưng cô sẽ không bởi phẫn nộ Mà u mê đầu óc Người đánh cha cô cần phải xử Nhưng hạ thượng đánh Là có chú ý Muốn đem toàn bộ hắc đạo Tại đông thị giải quyết Cô người này tính tình có vẻ lười nhát Sợ phiền toái Ngày thường gặp phiền toái nhỏ Là cô liền trốn Nhưng một khi thực sự gặp chuyện Không thể không làm Cô thà rằng tìm cho ra ngọn nguồn Sử và tên côn đồ không bằng giải quyết luôn toàn bộ hắc đạo tại đồng thị Ngày sau tại đồng thị này sẽ không còn kẻ nào dám động tới người nhà của cô Bắt tay từ ngọn nguồn Như vậy chuyện tương tự mới không xảy ra lần nữa Cô sẽ không để cho kẻ nào có cơ hội tổn thương người nhà cô Hạ thừa cười mặc dù nụ cười vẫn lạnh lùng Ông Dung ngồi trên sofa điều chỉnh tư thế thoải mái hơn cô mới nói đương nhiên không phải chẳng qua vừa rồi khi bước vào cửa thấy quanh thân cao lão đại có ngũ hoàng sát khí trong nhà sắp tới có chuyện xấu cho nên khó tránh khỏi hỏi một câu mà thôi giọng nói cô thảnh thời giống như đang nói về thời tiết ngày hôm nay trong phòng khách trở nên im lặng cao nghĩa đào nhíu mày Rất rõ ràng không tin những lời này. Ông lão bên cạnh hắn cũng dương mắt liếc nhìn hách chiến, hoa thịnh. Trong mắt hiện lên vẻ quái gì. Ba người bọn họ không giống Cao Nghĩa Đào. Cao Nghĩa Đào chính là lão đại tại Đông Thị, một đường chủ phân đường của An Thân Hội. Mà ba người bọn họ là tổng bộ cao tầng của An Thân Hội. Nguyên nhân vì bản thân ở địa vị cao Bí mật được biết cũng nhiều hơn Trên thế giới này Hàng năm Bộ Công an Quốc gia Đều có những vụ án đưa vào diện bí mật Mà những vụ án này Lại cực kỳ quỷ dị Không thể tra rõ được Có thậm chí liên quan tới những chuyện Không thể dùng khoa học để giải thích Mà những hồ sơ vụ án đó Không hề thiếu bút tích Của các đại sư phong thủy Trong giới làm ăn Lại càng phải như vậy Bất luận trong nước Hồng Kông, Đông Nam Á, thậm chí Wall Street, sau lưng mỗi một tập đoàn tài chính quốc tế đều là một vị đại sư phong thủy, thần bí, khó lường. Mà những thầy phong thủy này, nếu bạn về thực học, không thể vượt qua huyền môn. Lại nói tiếp, An Thân Hội cùng huyền môn có có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nghe nói trưởng môn huyền môn vào thời nhà Thanh Cùng với đương gia, hai đại bang phái lúc ấy là Thanh Bang cùng Hồng Môn là anh em kết nghĩa vào sinh gia tử. Từ đó về sau, huyền môn qua nhiều thế hệ cùng hai đại bang phái giao tình thật gần. Mặc dù cho đến hiện đại, Thanh Bang cùng Hồng Môn đã sớm thay tên Thành An Thân Hội cùng Tam Hợp Hội ngầm nắm trong tay hắc đạo Nam Bắc. Trường môn huyền môn Cùng đương gia hai đại bang hội quan hệ không tồi. Chẳng qua, huyền môn này người truyền thừa ít mà làm việc lại thần bí. Đa số mọi người không biết đến kỳ danh. Nhưng hai chữ này tại an thân hội cùng tam hợp hội còn có các đương gia các tập đoàn tài chính quốc tế đều vô cùng nổi tiếng. Cho dù tốn một số tiền lớn cũng chưa chắc có thể mời Một vị đệ tử của huyền môn Để xem phong thủy Một khi đệ tử huyền môn ra tay Thì người trong hai giới chính thương Tới cửa Xua như xua vịt Đương nhiên Trong chuyện này không bao gồm an thân hội An thân hội Bởi vì có quan hệ sâu xa với huyền môn Cũng rất có mặt mũi Mỗi khi công ty Hay phần đường động thổ Đều trước tiên mời những người này Tới xem phong thủy Cho nên vào giờ phút này, ba người không nghĩ là cô gái trẻ tuổi trước mặt lại đề cập tới huyền học phong thủy thuật. cái này thực sự có chút buồn cười. Trừ bỏ người của huyền môn, trên đời này có có người dám vào trước mặt bọn họ nói đến phong thủy à? Cũng có thể nói, ánh mắt của bọn họ đã bị đệ tử huyền môn làm cho kén trọn hơn. Những người khác thực đúng là chướng mắt. Mà cô gái, có khi chất thanh nhã, sạch sẽ trước mắt này Hiển nhiên đã đưa ra chú ý nhầm Thú vị đây Một người không môn không phái, không truyền thừa Thần côn nửa mùa Lại dám tới lừa gạt, an thân hội Trong phòng khách, suốt cuộc vang lên tiếng hử lạnh Mang theo nhạo. cười nhạo Còn tưởng rằng đến triệu Thiên ta gây sự với cái gì Thì ra đến lừa người mà thôi Tiểu thư Lá gan cô thực khiến người ta khâm phục Có điều Trước khi lừa dối người khác Cô cũng nên hỏi thăm một chút An thân hội là nơi như thế nào Cũng xin khuyên cô một câu Người to gan lớn mật Thường tự cho mình là đúng Mà người tự cho mình là đúng Bình thường đều có vẻ chết sớm Người nói chuyện Là người đàn ông trên tay kẹp ly rượu màu đỏ, vẻ mặt không hề thoải mái. Đúng là tả hộ pháp hách chiến. Hắn nhìn hạ thượng ánh mắt mang theo lạnh lùng chế diễu, cùng thản nhiên thất vọng. Bốn dĩ, thấy lá gan cùng thân thủ cô gái này không tồi. Không ngờ là lại lấy suy nghĩ dựa vào thân phận thần côn, tới an thân hội kiếm chắc lợi ích. Cô dám lừa đến trên đầu an thân hội, lá gan cũng quá lớn một chút. Hách chiến tự nhiên hiểu được, Hạ Thược không khả năng biết mối quan hệ giữa an thân hội cùng huyền môn. Trên đời này, không có vài người biết đến huyền môn. Những người biết không giàu thì cũng quyền quý, mà cô gái này chưa đủ tư cách. Hạ Thược dương mắt. Liếc nhìn hách chiến Cũng không hề phiền muộn hay tức giận Ngược lại nụ cười càng thêm thâm sâu Đồng ý gật đầu Đúng Người tự cho là đúng Bình thường đều có vẻ chết sớm Cho nên làm người Đừng bao giờ quá tự cho là đúng mới tốt Cách nghĩ của hách chiến Có thể nói đúng một nửa Hạ thược quả thực Không biết huyền môn Cùng an thân hội Có mối quan hệ lịch sử sâu xa như vậy Cho tới bây giờ Đường tôn bá cũng không nói qua điều này với cô Thế nên giờ phút này Hai phe gặp mặt Hai bên đều không biết nhau Hạch chiến vừa nghe vậy thì nhíu mày Trong mắt nổi lên tức giận Rõ ràng chính là một người nóng nảy Lời này của cô có ý gì chứ Là đang nói người tự cho đúng là hắn à Hạ thừa không thèm để ý tới hắn Đưa mắt chuyển về phía cao nghĩa đào Cao lão đại Con của anh đã bị bệnh đúng không Hơn nữa Không chỉ con anh Gần đây trong nhà anh Cha mẹ với vợ con Thường hay có xung đột Mà mỗi lần đều là thấy máu có đúng không Nếu tôi không nhìn nhầm Trong nhà anh sắp có việc động thổ Mà đại môn lại ở phía tây Ngữ khí hạ thược Mang theo khẳng định Mọi người trong phòng đều nhìn phía cao nghĩa đào Cào nghĩa đào, vẫn vui buồn, giấu giếm như trước, chỉ là ánh mắt dán chặt và hạ thược, khi thế càng lúc càng trở nên áp bách. Tự hồ muốn nhìn ra, cô đang suy đoán ra, hay là cô đến thăm dò tình huống trong nhà hắn trước. Dù sao nói, nếu có người trước tin thăm dò chi tiết, rõ ràng đối phương, sau đó mới lại lừa gạt, thực sự rất là thông thường. Bên có lai cao lão đại không tin những điều này, người lăn lộn trong giới này trên tay không thiếu dính máu. Mạ người đeo cũng không phải ở số ít, nhưng lại không thấy có báo ứng gì. Có châm ngôn như sau: Người đại gian đại ác, đều khó gần. Người giống như cao lão đại đây, sát khí quanh người lấn át người khác, hung sát ngoại giới, người lại không làm gì được anh. Nhưng điều này không có nghĩa là người nhà của anh cũng sẽ như thế. Hạ thược hiếm khi thu lại nụ cười Về mặt thực sự nghiêm túc Phong thủy học có tam sát Nhất là thái tuế Nhị là tam sát Tam đó là ngũ hoàng sát Ngũ hoàng sát khí So với hai loại phía trước hơn vài lần Bay tới chỗ vắng lặng Thì không có chuyện gì Nhưng nếu như di chuyển lực sát thương hiện ra Năm nay âm lịch là năm đinh Sửu Vị trí ngũ hoàng sát Chính là ở phía tây Cửa lớn nhà anh lại mở phía tây Mà trước đó vài ngày lại từng động thổ Trong gia đình Âm sát khí quá thịnh Người sống trong đó âm dương mất cân đối nghiêm trọng Khi sức khỏe không được tốt Nay không phải chỉ mình con anh nhiễm bệnh Tôi thấy trên mặt anh Màu sắc nơi nhật nguyệt giác Càng ngày càng trở nên mờ mịt Cha mẹ chủ gia có bệnh tật Mà tình huống này Anh đã trong một khoảng thời gian dài Nếu vẫn không chọn ngày lành tháng tốt Hóa sát Tôi dám cam đoan không qua 3 ngày tất có việc tang lễ. Việc tang lễ. Trong phòng vô cùng im lặng. Cao Nghĩa Đào dần dần nhíu mày, người tính tình nóng nảy như hách chiến, cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. "Vô liêm sỉ, cô đánh huynh đệ chúng tôi, đá quán Triệu Thiên, con rùa trong nhà cao đường chủ, có tang lễ. Nhóc con, thực sự là không sợ chết à?" Hách chiến giận dữ Không nhìn rõ động tác hắn thế nào Trong tay liền nhiều hơn khẩu súng Lập tức hắn nâng tay Muốn chỉ phía hạ thược Hạ thược vẫn bình tĩnh Ngồi trên sofa không hề nhúc nhích Chỉ hơi cụp mắt xuống Bề môi cong lên thành nụ cười yếu ớt Giọng nói có chút lạnh Tôi không thích bị người ta dùng súng chỉ vào mình Tốt nhất anh hãy lấy ra đi Nụ cười yếu ớt này của cô lại có chút không hợp thời, khiến ách chiến bỗng nhiên biến sắc. Chỉ thấy cành tay của hắn nâng đến giữa chừng, bỗng nhiên bị cứng lại, làm thế nào cũng không nâng lên được nữa. Mà súng trong tay hắn, giờ phút này đang chỉ về một nơi khác, cách hạ thượng rất xa. Thoạt nhìn làm sao có thể khiến cô bị thương được chứ? Tình hình như vậy khiến mọi người trong phòng cả kinh. Hách chiến là tả hộ pháp tổng đường an thân hội. Trong giới hắc đạo, tiếng tâm cực cao. Sở trường đó chính là một tay súng nhanh, rút súng cực nhanh, kỹ thuật bắn vô cùng chuẩn. Hắn dám sưng thứ hai, không ai dám sưng thứ nhất. Mà lúc này, cánh tay hắn chỉ mới dơ lên được nửa đường, liền không thể cử động được. Hữu hộ pháp. Hòa Thịnh đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, cũng rút súng. Nhưng tay chưa kịp chạm tới bên hông, cũng gặp phải chuyện quái lạ như vậy. Trong phòng, khâu khí trở nên đông lạnh. Cuối cùng, Cao Nghĩa Đào sắc mặt khẽ biến, có cực kỳ nghiêm túc nhìn kỹ Hạ Thược. Mà ông lão đứng bên cạnh, không hề nói chuyện, bỗng nhiên a một tiếng. Ánh mắt nhìn phía Hạ Thược, mang theo điểm kinh ngạc tinh tế đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt chợt lóe. Chiêu pháp này thấy thế nào cũng nháo con, cô động tay chân cái gì? Hách Chiến nổi giận đùng đùng, đáy lòng chấn động không từ nào tả nổi. Tuy hắn biết sự tồn tại của huyền môn, nhưng hiểu biết về những người trong đó chỉ dừng lại ở phong thủy, thuật số, quỷ thần khó lường. Cảm bản chưa từng ra tay với những người này Đương nhiên là không biết những thứ này Cho nên chuyện này xảy ra giờ phút này Hắn thấy vạn phần quỷ dị Tôi đâu có làm cái gì Người ra tay không phải là các người sao Hạ thừa cười Ánh mắt đào qua súng của hai người Có chút trào phúng Lúc này đây Cao nghĩa đào nói chuyện Hạ tiểu thư Tôi không biết Cô làm thế nào? Nhìn xin cô thả huynh đệ tôi ra Tôi cam đoan bọn họ Sẽ không chữa xuống vào cô Hạ thược nhìn hắn một cái Cờ hồ khi lời hắn vừa vang lên nháy mắt Hai người khôi phục bình thường Hai người vừa khôi phục lại như thường Liên đề phòng toàn diện Nhưng quả thực không dám manh động nữa Nhóc con Cô thực sự khiến người ta khó chịu Không biết ngấm ngầm Làm động tác gì sau lưng Đứng lên, bà luận với tôi hai chiêu Nếu cô có thể thắng tôi Quang minh chính đại Tôi thả cô đi Chuyện đêm nay cũng sẽ không truy cứu Nếu không Hạch chiến chưa dứt lời Lên nhú mày nhìn phía Hạ Thược Chờ đợi phản ứng của cô Hạ Thược ngồi vững vàng trên ghế sofa Cười tùm tỉm ngẩn đầu Nhưng lại là nhìn phía đồng hồ treo trên bức tường đối diện Sau đó mới nhàn nhàn Lộ dân nụ cười nghiền ngẫm. Chỉ sợ anh khó mà được như nguyện. Trong vòng 3 phút anh sẽ rời khỏi nơi này. Hách chiến bị hạ thược. Chọc tức. Nở nụ cười. cười. Cô nói cái gì? Trong vòng 3 phút tôi rời khỏi nơi này á? Vì sao chính tôi không biết mình rời khỏi đi vậy? Hạ thược cười mà không nói. Dáng vẻ bình tĩnh mà chắc chắn. Vừa rồi, cô đã mở thiên nhãn Không có khả năng sẽ sai Thấy dáng vẻ, giả thần, giả quỷ này của cô Không khí trong phòng khách Không khỏi ngưng động vốn dĩ, không ai tin ai Nhưng lúc này, không tự chủ được Nhìn phía đồng hồ trên tường Con người đều rất hiếu kỳ Nhất là đối với một ít chuyện huyền diệu Khó giải thích Khó tránh khỏi muốn biết rõ Thật giả, rõ ràng Vốn 3 phút là rất nhanh Nhưng lúc này Lại trở nên vô cùng chậm Phòng khách nhất thời im lặng Chỉ tiếng đồng hồ tích tắc Treo trên tường kia Mắt thấy kim đồng hồ Sắp quay hết 3 vòng Hách chiến nở nụ cười, <cười> Nhóc con Nếu hôm nay tôi không rời đi Tôi sẽ ném cô ra khỏi nơi này Hắn nở nụ cười Mang theo điểm đắc ý Ánh mắt hào hứng Liếc về phía đồng hồ treo tường kia Nhưng mà ánh mắt hắn vừa liếc qua Trong phòng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại di động Mọi người trong phòng sửng sốt Tất cả nhìn phía hách chiến Ngay cả hách chiến cũng sửng sốt cúi đầu nhìn túi quần Hắn theo bản năng nhận điện Ngay sau đó thần sắc trở nên lạnh lùng Mà ngay cả chào cũng không thèm chào mọi người trong phòng Liền vội vàng đi về phía cửa Chỉ là lúc gần đi liếc nhìn hạ thường một cái Một cái liếc mắt kia Nói không nên lời dối rắm Nội dung thì cực kỳ phong phú Tiếp theo nghe phanh một tiếng Cửa bị đóng lại Hay chuyến đi rồi Trong phòng càng thêm yên tĩnh Cuối cùng thì Cao Nghĩ Đào mở miệng trước Hạ tiểu thư Cô có thể nhìn ra huynh đệ của tôi Gặp chuyện gì quan trọng như vậy không Lời này tương đương Tin chuyện Hạ Thược đã nói lúc trước Nhưng lời này cũng không tránh khỏi có chút thử Dù sao hách chiến vẫn sẽ quay về Chỉ cần hỏi qua hắn Lấy biết Hạ Thược có nói đúng hay không Hạ Thược cười, <cười> Em gái anh ta gặp chút phiền toái Chẳng qua cũng không có gì quan trọng Có anh ta ra mặt đương nhiên giải quyết dễ dàng Cao nghĩa đào nghe xong Đưa mắt nhìn hoa thịnh Đều thấy kinh hãi trong mắt nhau Vì bọn họ biết Hát chiến từ nhỏ cha mẹ mất Người thân duy nhất là em gái Cô gái này Có thể nhìn ra em gái anh ta Xảy ra chuyện ư Chẳng lẽ Những điều cô nói Về họa phúc cát hung Đều là sự thật Thực sự sẽ ứng nghiệm ư Cô gái trẻ tuổi này Thực sự là nhất mạch cao thủ Trong huyền học phong thủy sao Cao nghĩa đào nhíu mày Mí mắt cụp xuống Chè đi vẻ lo lắng nơi đáy mắt. Hắn là người đứng đầu dưới hắc đạo tại Đông Thị. Người nghe tên đều sớm mất mật. Đối mặt an nguy của người nhà cũng lo lắng như thường. Mà so với Cao Nghĩa Đào, kỳ thật kinh hãi nhất là ông lão bên cạnh hắn cùng Hòa Thịnh. Hòa Thịnh thực sâu, liếc nhìn hạ thực. Trên đời môn phái có truyền thừa về phong thủy, cũng không phải chỉ có huyền môn. Hay là cô ta... Là truyền nhân của môn phái khác Mà ông lão kia Cũng cụp mắt xuống Đáy mắt hiện lên một chút ánh sao Ông ta đánh giá hạ thược Tuy rằng trên mặt Mang theo cười Nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận Khí thế uy nghiêm của mình Cháu gái Ta thấy cháu tuổi không lớn Không ngờ trình độ trong huyền học Chi đạo thâm hậu như vậy Lúc trước ta đã thấy thân thủ của cháu Nhớ định xuất từ nội gia Cháu là truyền nhân phái nào? Sư phụ là vị cao nhân nào? Hạ thược nghe thấy lời này lại từ sofa đứng dậy hướng vì ông lão hành lễ trên giang hồ rồi cười nói Lão tiên bối hỏi vốn nên bẩm báo chi tiết chi tiết sư môn có huấn chưa được sự cho phép của sư phụ không dám cho biết thực sự có lỗi Vậy là không thể nói ư? Ta lại thực tò mò Ông lão nghe vậy liền nở nụ cười vừa nói và đi tới gần hiển nhiên không chịu bỏ qua Muốn biết cô là truyền nhân của môn phái nào Cháu không nói cũng được Hiếm khi Tại nơi như vậy Có thể gặp hậu bối thân thủ không tồi Ta thử cháu 2 chiêu Coi như luận bàn Nếu cháu có thể đánh qua 20 triệu với ta Ta sẽ không làm khó cháu Nhưng nếu không qua được Cháu phải nói cho ta biết sư phụ cháu là ai Hạ thược cười cười Ông lão này từ khôn khéo Nghe qua có vẻ như có lợi với cô Nhưng lấy một cao thủ như ông Cho vòng 20 chiêu Sao có thể không tra ra lai lịch môn phái của đối phương Sư phụ là bởi vì một số nguyên nhân Nên lúc này chưa muốn dùng để người khác biết Vậy Hạ thược hiển nhiên Không thể để người khác nhìn ra chiêu pháp của mình Nhưng cuộc tỷ thí này nhất định phải đáp ứng Dù sao đối phương là tiền bối Xuất phát từ tôn trọng Cũng không tốt cự tuyệt Tuy rằng giới phó thuật hiện nay Cũng không giống với võ lâm trong quá khứ Nhưng cũng vẫn rất chú trọng Tới bối phận cùng quy củ Vẫn rất truyền thống như trước Từ điểm đó mà nói Hạ thược cũng không thể không để mặt lão nhân Huống chi đêm nay Cô tới triệu thiên Chính là vì giải quyết cả hắc đạo đồng thị Nhất định phải đồng ý Còn không thể để người ta nhìn ra lai lịch triêu thức Cái này xem ra không dễ dàng cho lắm Hạ thược lại chỉ cười Cô có nắm chắc Cô thấy ông lão này quả thật là người luyện công phu Nhưng nhiều nhất cũng chỉ mới bước vào ám kinh Trong giới võ thuật hiện nay Có thể được coi là cao thủ đứng đầu Nhưng ông ta sẽ không ngờ là cô cũng đã bước vào ám kính mà sư phụ đường tôn bá là cao thủ phận dụng hóa kinh linh hoạt. Ngày thường, cô đánh với sư phụ 100 trăm chiêu cũng không thành vấn đề chứ đừng nói là ông lão này. Cầu nói phía sau kia của ông ta tự cho là mình đã tính chính xác chẳng qua chỉ là đào hố cho mình nhảy mà thôi. Nhiều người vẫn rất chú trọng tín nghĩa Dựa theo tướng mạo của ông lão này mà nói Cũng không phải là hạ người tiểu nhân gian tà Chắc hẳn sẽ giữ lời hứa Hạ thừa cười Lúc này mới đồng ý Có thể vậy xin tiền bối Thủ hạ lưu tình Phòng tiếp khách rất rộng rãi Hai người chỉ đấu 20 triệu Nơi này cũng đủ dùng Chỉ là nhìn tư thế của cô Cao nghĩa đào cùng hoa thịnh Hai người liền không hẹn Mà cùng nhíu mày. Đối mặt với Tề lão, dáng vẻ cô gái này thong dong thư thái. Tề lão trong giới võ thuật hiện nay chính là một ngôi sao sáng, đệ tử phân bố khắp nơi, cực kỳ uy tín. Bình thường ở An Thân hội, ngay cả loại cao thủ vật lộn ngày nay như Hoa Thịnh cũng cảm thấy áp lực rõ ràng. Vậy mà cô gái này lại có thể bình tĩnh mỉm cười, thoạt nhìn thực sự thong dong. Nhưng, hai người khó tránh khỏi nghĩ Có lẽ hạ thượng có chút ra vẻ ta đây Ra vẻ chấn định Như khi thực sự giao thủ Cao nghĩa đào cùng hoa thịnh Cho mắt không khỏi lộ ra khiếp sợ Tể lão là truyền nhân của bát quái trưởng Công phu nội gia chính tông Đã luyện tới cảnh giới ám kính Công phu nội gia của công phu ngoại gia có chút khác biệt Ngoại gia lấy luyện sức lực làm chủ Chú ý tốc độ cùng sức mạnh Bắt đầu dễ dàng Khi học sẽ thấy hiệu quả nhanh Mà nội gia lại lấy luyện khí làm chủ Chú trọng nội tu Chú ý một chữ kính Loại kính này chia làm ba cảnh giới Minh kính, ám kính, hóa kính Chỉ có thể tự hiểu Khó có thể ngôn truyền Trong giới võ thuật hiện nay Nghe nói cao nhân có thể bước vào cảnh giới hóa kính, cơ hội hiếm có. Cao thủ ám kính như tề lão đã là một ngôi sao sáng, mà cô gái trước mặt một cao thủ như vậy, điều luyện. Chỉ thấy hai người đánh nhau đi như gió, lướt như rồng đẩy, cầm, gạt bỏ. Trong lúc đánh một chút, động tĩnh cũng không hề thấy. Cái này cũng không hề giống với hai cao thủ ngoại gia so chiều. Tiếng động bang bang cho thấy sức mạnh, mà một chút đồng tĩnh cũng không nghe thấy. Lại khiến người ta cảm nhận sát khí gợn sóng. Bộ hình chung tựa như có một cỗ kinh khí tràn ngập trong phòng. Cảm thụ như vậy khiến cao nghĩa đào cùng hoa thịnh liếc nhau một cái. Hai người đều là người trong giới hác đạo. Người người nghe tên đã sợ mất mật, đã trải qua bao lần sống chết. Cũng không phải loại người động một chút là sợ lớn sợ nhỏ Nhưng tối nay cũng đồng thời lộ ra ánh mắt kinh hãi Có thể so chiêu với tề lão thành như vậy Chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề Cô gái này cũng là cao thủ nội gia đã đến cảnh giới ám kính Điều này sao có thể Đây cũng không phải là công phu ngoại gia Luyện 3 năm năm là có hiệu quả cầu phù nội gia vốn đã khó luyện, 8 năm, 10 năm cũng khó mà có được thành tựu. Không nói đâu xa, mà ngay tể lão, hắn đã qua tuổi 50, nhưng chỉ vừa bước vào cảnh giới ám kính. Mà cô gái trước mắt bao nhiêu tuổi chứ? 15 à? Chênh lệch có chút quá lớn. Cao Nghĩa Đào không thể không cẩn thận nhìn kỹ Hạ Thược. Trước khi mời Hạ Thược vào, Hắn đã nhận điện thoại của Trần Mãn Quán Trong điện thoại Hắn mới biết Thì ra cô gái này chân chính Là chủ phía sau cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường Một cửa hàng đồ cổ Tài sản chẳng qua chỉ 2-3 triệu Ở trong mắt an thân hội Đương nhiên còn là chướng mắt Nhưng nghĩ tới tuổi này của cô Cũng đủ làm người ta khiếp sợ Người khác không nói Khi hắn 15 tuổi Ở đầu đường đánh đánh đấm đấm Làm sao mà có gia sản lớn như vậy chứ? Một cô gái chỉ mới 15 tuổi lại có tài sản hơn 1 tỷ. Tuổi còn trẻ mà đã tu luyện công phu nội gia đến cảnh giới ám kính. Hơn nữa trong huyền học phong thủy cô có trình độ cao thâm. Trên đất đông thị này khi nào xuất hiện một người như vậy? Cao nghĩa đào, suy nghĩ mồ hồi liền có cảm giác làm lão đại giới hắc đạo đông thị Còn chưa xứng với chức vị Nhân vật như vậy Vậy mà hôm nay hắn mới biết được Khi Cao Nghĩa Đào cùng Hoa Thịnh Còn trong kinh hãi Hạ Thược đã sớm so quá 20 triệu với Lão Tề Nhưng hai người chưa dừng tay lại Tề Lão trong lòng hết sức ngạc nhiên Ông đã đến từng này tuổi Chả có bao nhiêu phong ba Mà thu đổ đệ vô số Gặp qua không ít hậu sinh Có tư chất tốt Nhưng chưa từng thấy kinh người như vậy. Nhà đầu này tuổi trẻ, vậy mà đã luyện tới cùng một cảnh giới với hắn. Cái này rất khó lường. Kinh ngạc rất nhiều, nhưng ông cũng không khỏi càng thêm kinh hỉ Bất trí bất giác lại tiếp tục ra chiêu. Chỉ thấy chân ông vươn ra, hướng phía mắt cá chân hạ thượng Trưởng giống như du long, thấy ảnh mà không thấy hình, ép về phía hạ thượng Hạ thược mỉm cười Lão nhân gia này thực thú vị có muốn đánh đổ căn cơ của cô Có điều Ông ta nhất định thất vọng Với trụ cột vững chắc của bản thân Cô thực đúng là khổ công tu luyện Năm cô 10 tuổi Đã theo sư phụ luyện võ Dựa theo tuổi mà nói Đã là chậm vài năm Vì thế mà sư phụ Tốn không ít tâm tư Giữ hoa mai cọc sau hậu viện Khi mùa đông tuyết rơi ba ngày Quét sạch tuyết Hát nước lên Chờ kết một tầng băng Mới bắt đầu luyện tập Không ngừng té ngã Mỗi ngày cả người đầy vết ứ máu Sư phụ lê dùng thuốc Bôi cho cô tắm thuốc Thế mới có thể rèn luyện Một thân gân cốt tốt thế này nay cô đi trên hoa mai cọc Nhắm mắt lại cũng không sợ ngã Chỉ sợ vào một chân của ông lão này Đã muốn cho cô té ngã Hạ thược, cười gian, bộ pháp Cũng vững như thái sơn Không chút sứt mẻ Cả người xoay tròn Trên vai dùng sức Ám kình chấn động Cô đánh văng trường kình của tề lão ra Hai tay chuyển động như du lòng Mạnh mẽ như gió Ép thẳng vào ngực Tề lão trong mắt lé lên tinh quang Mặt đầy hồng quang hưng vấn không ngừng ra chiều tiếp Nào biết Chiều thức ấy của hạ thược loáng một cái, lướt qua một cái, liền lùi lại phía sau. Mà vừa lùi lại liền cách xa xa, cách xa sofa trong phòng khác. Xa xa ôm quyền hướng về phía tể lão. Đa tạ tiền bối chỉ điểm đã qua 20 chiều. Tể lão sửng sốt, tay ông còn dơ lên. Một bộ tư thế ứng chiến, nào biết hạ thược đã muốn thu binh. Điều này khiến ông ta sửng sốt một lúc lâu Sau đó liền cất tiếng cười to Một ông lão đã qua tuổi 50 Tiếng cười sang sảng tựa như chuông đồng Vàng vọng khắp trong phòng khách Sau một lúc lâu Mới lắc đầu cười nói à, Nhà đầu này Còn nhớ rõ chuyện 20 chiêu Xem ra ngay từ đầu Cháu đã nắm chắc có thể đánh qua tay ta Rõ ràng liền tương kế tựu kế đi Ông lão như ta kết quả để cháu sắp đặt một hồi rồi. Hạ thược nghe vậy, chỉ cười mà không nói. Thôi thôi thôi, trường giang sóng sau đè sóng trước. Đất nước rộng lớn, có người tài. Đến, đến, đến, nhà đầu à, ngồi xuống tán cẫu. Tỷ lão vừa nói, vừa vẫy vẫy tay Hạ thược. Chính mình cũng ngồi xuống sofa, Ánh mắt nhìn cô lộ ra tán thưởng Rõ ràng cực thích cô Hạ thược nghe lời ngồi xuống Tên lão không thử ra được Nguồn gốc chiêu pháp của cô Cô không nhắc tới việc này nữa Quả thực như Hạ thược sở liệu Ông ấy rất coi trọng lời hứa Lời đã nói ra khỏi miệng Sẽ không đổi ý à, Thần thủ này của cháu Tất nhiên Có danh sư dốc lòng dạy Ta cũng coi như đã lăn lộ khắp nơi Sao ta lại không gặp phải một kỳ tài vậy chứ Tề lão thoạt nhìn Rất tiếc nuối Nhưng khi nói chuyện lại cụp mắt xuống Đáy mắt ẩn chứa Nụ cười toan tính Hiển nhiên là đã có chút cân nhắc trong lòng Ông vừa cảm thán Vừa hỏi chuyện hạ thược Trong đó tất nhiên có cả nguyên nhân hôm nay Cô tới Triệu Thiên đá quán Kỳ thật nguyên nhân này Cao Nghĩa Đào đã biết được khi nghe điện thoại. Trần mãn quán, cô không hề biết, Hạ Thược có một thân công phu như vậy. Ông ta nghe nói cô muốn tới Triệu Thiên, để lo lắng một cô gái nhỏ như cô sẽ chịu thiệt. Thừa dịp lúc trước làm ăn có chút quen sơ với Cao Nghĩa Đào, để gọi điện thoại nói rõ ràng tỉ mỉ tình huống. Cũng nguyện chuyển xin Cao Nghĩa Đào đừng gây khó dễ với Hạ Thược. Nếu ông ta biết, Hạ Thược là đánh một đường lên đây, phòng trưng là kinh hãi đến rớt cằm. Mặc dù Cao Nghĩa Đào đã biết chuyện xảy ra, nhưng khi nghe Hạ Thược là đương sự nói, liền càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Vừa nghe Cao Nghĩa Đào cùng Tề lão cũng không khỏi nhíu mày. Đều nói rằng trong giới có quy củ bất thành văn, Chính là họa không dính đến vợ con Người lăn lộn trong giới hắc đạo Trong lúc đó khó mà tránh khỏi có thủ oán Nhưng cũng sẽ không gây hại cho người nhà đối phương Dù rằng đôi khi quy củ này cũng bị phá hư Nhưng an thân hội đời trước Chính là thanh bang đã có lịch sử lâu đời Trong xã hội hiện nay Vẫn luôn tuân thủ theo phép tắc lúc trước Vẫn thiết lập lục bộ Tức lại bộ, lễ bộ, công bộ hộ bộ, bộ binh, hình bộ. Lục bộ này đều có trách nhiệm riêng, trong đó hình bộ chính là chấp pháp đường. Trong bang hội có người phạm quy sẽ giao cho hình bộ xử trí theo quy củ của bang hội. An thân hội là người cầm quyền toàn bộ hắc đạo phương Bắc. Bang hội lớn, phần đông đám côn đồ tầng dưới cùng, việc trộm cắp đều thường có. Những người không vào mắt Những người ở tầng cao nhất trong bang hội Cũng không rảnh nhiều Mà để quản chế bọn họ Phần lớn dưới tình huống như vậy Đều là mở một con mắt Nhắm một con mắt Giống như việc cha hạ thượng bị đánh Có thể nói Mỗi ngày đều có An thần hội đương nhiên Không phải là mỗi ngày đều không có chuyện gì làm liền xử trí những vụ như thế Nhìn đáng đời Mấy tên côn đồ này không may Lúc này gặp phải hạ thượng Không nói tới thân thủ của cô, chỉ dựa vào trình độ cao thâm của cô trên phương diện huyền học phong thủy. Cao nghĩa đào cô sẽ không lựa chọn gây khó dễ cho cô. Nếu có thể kết giao cùng đại sư phong thủy như vậy, ngày sau có thể nói không thiếu chỗ tốt. Nhân sinh trên đời, ai không có nhu cầu su cát tị hung. Mượn sức cô, phụng như khách quý có không kịp, ai dám làm khó cô nữa. Hồ Chí trong nhà hắn có nhu cầu cấp bách Cần hóa giải hung sát Tề lão quay đầu nói Cao đường chủ à Quy củ trong giới là không gây hại đến vợ con Nếu như là người trong bang hội vi phạm quy củ Vậy xử trí theo bang quy đi Cao nghĩa đào gật gật đầu đứng lên nói Hạ tiểu thư cô cứ yên tâm Tâm trạng của cô tôi có thể hiểu Nếu như là do huynh để tôi đánh ông nhà bị thương Đương nhiên tôi sẽ cho cô một cái công đảo Hắn dương mắt Nhìn về phía nhân viên bang hội Đang đứng canh ở cửa phòng khác Này mấy người bọn họ tiến vào đây